các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thời gian đầu tiên của một ngày cũng đã dần điệp. Ai cũng mong khởi sự thật là an lành, mọi việc đều hanh thông thuận lợi, chẳng ai mong muốn giắc điểm xui, điểm rủi vào mình. Nhưng phẩm là con người ở đời, có gặp họa mới thấy cái may mắn ngắn chẳng tày gang, có đạt được niềm vui sau họa thì mới biết quý, biết giữ gìn. Nhưng mà ít ai nhận ra được điều đó ai cũng dùng mọi cách để đạt được niềm vui, để thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân. Đó là điều mà Phật đã răn dạy từ lâu, chăn trở từ lâu. Nén tiếng thở dài, không muốn phá vỡ cái cảm giác yên tĩnh nơi này, sư Thiện Tâm khua từng tiếng chổi thật nhẹ, gom từng chiếc lá về góc sân, châm một mồi lửa, bập bùng cháy một hồi, đám lá chỉ còn lại rúng cho trên nền đất xám xịt. Mọi thứ rốt cuộc cũng quay về với cát bụi mà thôi. Sư Thiện Tâm ngồi xếp bằng, tay lần tràng hạt, miệng thì đọc chú đại bi lâu lắm. Ánh lửa vừa tắt, sư Thiện Tâm trông thấy một người đàn bà mặc một bộ đồ bà ba, đầu đội nón lá, trên lưng cõng một đứa trẻ, mắt không hề chớp đang đứng nhìn mình và đột ngột biến mất như một làn sương mỏng. Sự sư biết đó là vong quỷ quấy quả mảnh đất này. Nhưng vong quỷ đó toát ra một nỗi buồn u uất mà người hành sự như sư đã gặp rất nhiều lần trong đời. Sư Thiện Tâm ngừng bài chú, lắng tai nghe một hồi, nhận thấy tiếng khóc ở phía góc xi si bên hông nhà. Giữa cái khung cảnh thanh vắng, tiếng khóc nổi lên nghe ai oán náo nủ. Sư Thiện Tâm trong đèn tiến về phía trước, nhận ra hai cái bóng trắng, một lớn, một nhỏ đang quỳ dạp ở đó. Sư Thiền Tâm tay lần tràng hạt, miệng thì thầm cảm thán hỏi: "Người ta nói, có chuyện buồn đến mấy thì bắt đầu ngày mới cũng nên nén những giọt nước mắt. Át hẳn vòng có phải có chuyện gì rất buồn, có phải vậy không? Nghiệp lực gây ra mới nặng như vậy chứ. Người đàn bà chẳng phải ai xa lạ chính là bà liên năm năm, tay chấp trước ngực." Miệng thịt cất lên một âm thanh thoát tục. "Mô Phật. Thưa bạch thầy, còn có gì đó bà phàm đến nhà chùa, mong bạch thầy rộng lượng xá cho. Vì chúng nó phá nơi ăn chốn ở của con cháu con nên con mới làm như vậy." Vọng hồn của bà Liên nói rất quãng, vẫn còn cái vẻ sợ sệt khi đối diện với nhà sư. Sư Thiện Tâm cười lớn, có cảm nhận như đám cỏ dại cũng rung theo tiếng cười của sư. Ừm, nhà chùa luôn mở cửa từ bi với mọi chúng sanh. Nếu thí chủ thấy khóc mà nhẹ lòng hơn, tĩnh tâm hơn thì không có lỗi gì. Bạch thầy không hỏi con tại sao bà cháu con lại ngồi ở đây khóc hay sao? Vạn vật đều có căn nguyên của nó. Nếu thí chủ muốn giải bày Hát hẳn thí chủ sẽ lên tiếng Đâu cần bồn tọa phải mở lời chứ Tiếng của sư thiện tâm nhẹ nhàng Lúc châm, lúc bỏng Khiến cho bà Liên vẫn còn có chút e sợ Dạ thưa bạch thầy Xin thầy tắt đuốc đi ạ Có ánh sáng thằng bé không có chịu được Sư thiện tâm gật đầu tắt đuốc đi Ngẩn người nhìn lại một cái rồi lắc đầu Dường như vong nữ này có điều gì đó u uất đến cực đỉnh, thì đôi mắt mới ánh lên cách nhìn như vậy. Phạm Lạc Cớ gì thì mang một nỗi tâm sự như vậy trong lòng cũng không hay. Vong hồn bà liên kể hết cay đắng cuộc đời cho sư. Sư Thiện Tâm nghe xong thì rưng rưng nước mắt nói: "Vong kia, ta có duyên gặp nhau, nhưng không có duyên giác ngộ, đó cũng là lỗi lớn nhất do ta mà ra." Phạm Lạc Tăng Ni thì phải mở cửa từ bi, lắng nghe mọi điều chúng sinh giải bày. Ấy vậy mà ta sơ suất, không biết được vong có một nỗi tâm sự lớn như thế. Bản nãy, ta còn định diệt hồn phách về những cái nghiệp lực vong gây ra. Nay việc làm đã rồi, hà cớ gì mà còn chưa siêu thoát, gieo nhân nào ắt phải gặt quả nấy. Đứa bé cũng đã mất rồi, vong đừng có canh cánh trong lòng mà làm chết bao nhiêu người vô tội." Nói đoạn, sư Thiền Tâm thở dài nói: "Ta bẩm đỗn và biết được rằng, vong hồn của thằng bé ở dưới giếng bị con cóc tinh giữ lại một hồn, cho nên không thể tới được âm tào báo danh." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net